10 bí quyết để xây dựng lòng tự trọng của bạn, nếu bạn chưa bao giờ thử một cái gì mới lạ, bạn sẽ không bao giờ biết được những điều thú vị về bản thân. Hãy học cách trở thành một người dám mạo hiểm ở một vài lĩnh vực trong cuộc sống và tham gia một lớp học, học hỏi bất cứ điều gì mới mẻ, bạn sẽ khám phá ra nhiều điều khác lạ về mình. Dĩ nhiên, chúng ta hiếm khi hoàn thành tất cả những mục tiêu mà mình đề ra. Nhưng nếu bạn muốn sở hữu một căn nhà, khởi đầu công việc kinh doanh Có con, hay du lịch, bất kể là mục tiêu nào, bạn hãy hình dung nó và ở một mặt nào đấy, nó sẽ giúp cho giấc mơ của bạn trở thành hiện thực. Trong suốt cuộc đời, ai cũng đều có những khoảnh khắc khó quên và luôn ấp ủ nó trong lòng. Cho dù đấy là kỷ niệm thời thơ ấu, một tấm hình về một thời gian hay địa điểm đặc biệt, một vật kỷ niệm hay là một phần thưởng mà ta đạt được, chúng ta đều có thể trưng bày những chiến thắng và thành công ấy trong tủ kính. Những thứ này có thể được đính. Dán, ở trên một tấm bảng hay treo trang trọng trên tường. Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu bạn chúc mừng những thành công của người khác. Dù cho đó là con của bạn hay là một người nào khác, một người bạn cần một nơi nâng đỡ, hay một người nào đấy mà bạn thâm phục hoặc là đã giúp đỡ bạn, bạn sẽ học được rằng động viên tinh thần của người khác là một điều rất quan trọng lẫn cho cả bạn nữa. Có khả năng phát hiện ra những nguồn lực và thành công ở những người xung quanh là một điều có ích. Bạn phải xử lý rất nhiều việc phức tạp trong ngày. Nhưng bạn nên cố gắng dành ra ít thời gian vào buổi chiều tối cho mình. Bạn phải học cách tạo ra một thiên đường cho mình, để chăm sóc cho bản thân. Nói tóm lại, nếu bạn không tạo ra được cảm giác bình yên cho mình thì sẽ là ai đây? Ghi những mục tiêu ấy trên những tờ giấy nhỏ, hoặc dùng một hệ thống tương tự để liệt kê chính xác những gì bạn muốn làm trong cuộc sống của mình. Như thế này bạn có thể dễ dàng cập nhật và thay đổi nó thường xuyên. Cuộc sống của chúng ta luôn trong trạng thái vận động, vì vậy mục đích của chúng ta cũng sẽ có nhiều thay đổi. Khi bạn học được cách mở rộng không gian sống của mình, bạn sẽ biết được mình có thể ưu tiên cho nhiều thứ khác trong cuộc sống nữa. Bạn có thể giữ mãi trong lòng điều gì đó thuộc về quá khứ, nhưng nếu bạn học cách cho đi những gì thuộc về vật chất, bạn sẽ nhận ra rằng điều duy nhất nếu giữ bạn được lại chính là bạn. Đôi lúc ta trở nên ngu ngốc, phạm sai lầm, và cảm thấy xấu hổ, hoặc nhầm lẫn trước mặt nhiều người. Và như thế, thì sao nào? Đa số mọi người đều cảm thấy như vậy. Thật là hiếm có người nào chưa bao giờ phải nếm trải những rủi ro. Điều tốt nhất nên làm là kiên trì ngay từ khi bắt đầu công việc. Có thể chúng ta không thích nó nhưng một khi chúng ta hoàn thành, chúng ta sẽ lạc quan hơn về bản thân vì đã hoàn chỉnh nó và thực hiện được lời hứa của mình. Nếu quá khứ đang ngăn cản bạn làm điều gì mà bạn muốn, bạn cần phải vượt qua những khó khăn đó trước khi tiến lên phía trước. Hãy suy nghĩ đến những lời thất hứa hay lời thề mà bạn cần hoàn thành. Hay có thể chỉ là một cú điện thoại mà bạn chưa gọi. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn cũng phải nhớ điều chỉnh cách nhìn của mình. Thỉnh thoảng sự việc sẽ không được như ta mong muốn, nhưng chúng ta có thể học cách làm chủ cảm xúc của mình và thay đổi quan điểm cho phù hợp. Chúng ta không thể điều khiển sự việc hoặc người khác, nhưng thông qua cách dung hòa điểm nhìn của bản thân, hậu quả của bất kỳ tình huống nào cũng sẽ trở nên đỡ u ám hơn chúng ta tưởng tượng. Bạn cần phải trở thành người bạn tốt nhất và cổ động viên nhiệt tình nhất cho chính mình. Mọi người đều cần có người ủng hộ, và nếu bạn chẳng may không có, thì bạn hãy tự thân vận động. Hãy cổ vũ cho chính mình. Khi người nào nói điều gì xấu hay làm bạn yếu lòng, Hãy cố gắng nhìn vào những lời nhận xét ấy một cách tích cực. Nếu trong lời đánh giá ấy có chỗ đúng sự thật, hãy chấp nhận nó. Và hãy thử tìm hiểu tại sao người ta lại đưa ra lời phê bình ấy. Có thể nó không có cơ sở, và trong trường hợp đấy, bạn cần phải nhận ra rằng những người khác cũng đang có những ức chế và lý do cản trở họ khám phá ra tiềm năng của mình. Và bây giờ bạn đã có nó. Một danh sách gồm 10 cách thật đơn giản giúp bạn đạt được mục đích của mình. Hãy sử dụng bản này để bắt đầu xây dựng lòng tự trọng cho bạn và bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra một người bạn tốt nhất của mình là bạn.